Hạ sơ thất vác theo cái bụng to Tất nhiên là không thể mạo xưng quan sai Nàng ngồi trong xe ngựa Cách bến tàu khoảng 10 trượng Chỗ này địa thế khá cao Nối thẳng với quan đạo Xe ngựa vận chuyển lương thảo Đều sẽ mang đến đây tích trữ. Ngồi bên cạnh nàng là Đông Phương Thanh Huyền Hai người họ không trao đổi gì Từ khi ngồi vào trong xe đến giờ Hắn ta dường như đã ngủ thiếp đi Hạ sơ thất thì vén dèm Nhìn ánh lửa nơi bến tàu Đợi gạo vào nồi nhiều ngày qua trời trong xanh ánh trăng sáng tỏ sau răng đầy trời ánh đèn thuyền chài nhấp nháy trong gió sông quân nam bốn phía yên tĩnh như lão tăng ngồi thiền tất cả những điều này nhìn vào thì có vẻ hài hòa yên tĩnh nhưng hạ sơ thất biết mưa bão sắp đến rồi không lâu sau sự yên tĩnh này sẽ bị phá vỡ sau sáng lấp lánh đèn chài cô liêu đến nửa đêm cuối cùng Sông biển cũng đã có động tĩnh. Những chiếc thuyền quan vận chuyển lương thảo có tài trọng rất lớn lao nhanh trong đêm. Thuyền quan không dừng lại mà lướt về phía bến tàu. Khi đến gần bờ, đèn trên mũi thuyền được thắp sáng, vứt cờ làm hiệu, lá cờ bay phần phật trong gió. Tướng sĩ quân nhu đi qua lại trên bong tàu, giống như đang hô hò gì đó. Làm trộm thì trột dạ, các huynh đệ cẩm cung, giả làm quân nam trên bờ đều thấy hơi căng thẳng. May mà hạ sơ thất đã sắp xếp sẵn, không cần bọn họ phải đối mặt trực diện. Năm xưa khi triệu tôn bắc phạt, nàng ở trong doanh quân nhu hơn hai tháng nên hiểu rất rõ về các mặt như giao nhận lương thảo, giao nhận vũ khí, kỷ luật quân đội, các bước hành sự. Nhưng về công tác giao nhận với quân Nam, các huynh đệ cầm cung bình thường thể nào cũng sẽ không làm được, nên Như Phong sẽ là người đích thân làm chuyện này. Gã mặc trang phục tướng lĩnh quân Nam giấu đi vẻ uy phong thường ngày Đi thẳng ra bến tàu Không hề khiến quân Nam nghi ngờ Đợi đến khi thuyền hạ buồm Gã chủ động tiến lên Đổi chiếu công văn với quan chỉ huy Vận chuyển lương thực của danh quân Nhu Và ký tên trên đó Sau đó gã ra lệnh cho các tướng sĩ Đến dỡ hàng Mọi thứ đều gọn gàng đâu ra đấy Nếu không phải trong lòng đã biết rõ Có khi ngay cả bản thân họ Cũng tin rằng mình là quân Nam Nhanh lên, nhanh lên Khiêng ra đâu đây? Bên này đặt ở bến tàu trước Phía bến tàu đang bận rộn Ánh mắt hạ sơ thất dần dần trở nên mơ màng Hơi thở cũng ngày càng dồn dập, Giống như đang chờ đợi điều gì đó Con tim đập liên hồi Đây đúng là một lần mua bàn lớn Năm chiếc thuyền chở lương thảo Sẽ đáng giá bao nhiêu tiền đây Cho triệu tôn rồi Cũng có thể tạm thời giải quyết nguy cơ của quân tấn lúc này bên ngoài bỗng trở nên hỗn loạn ai nấy cũng chạy tứ tung và đang gào thét gì đó hạ sơ thất cau mày nhìn ra ngoài không lâu sau tình hình trên bến tàu đã thay đổi số lượng bò đuốc cũng tăng lên chóng mặt quân nam vận chuyển lương thảo chạy tán loạn chúng đang gào thét điên cuồng trong thế giới im lặng của nàng đây là một khung cảnh tối mờ nhưng hỗn loạn vì trong khung cảnh ấy có một lượng lớn quân tấn cưỡi ngựa xuất hiện Họ né tránh tay mắt của quân Nam xuất phát từ Linh Bích đến huyện Tứ. Tuy hành quân đường xá xa xôi, nhưng tinh thần lại rất phân chấn. Hạ sơ thất nhìn đám đông hỗn loạn, chân mày nàng hơi trao lại. Không hoảng loạn cũng không cử động, nhưng đầu thì lại cứ di chuyển từng chút một, hình như một ống kính quay chậm, tìm kiếm nhân vật chính trong khung cảnh kia. Giết! Quân tấn ủ rũ đã lâu, nay tinh thần lại rất sôi sục mọi người chú ý không được giết nhầm. họ vất cờ hò hét sông lên tướng sĩ quân nhu phía nam yến đang tám chuyện với như phong về sự vất vả của chuyến đi lần này vừa nhận tiền vất vả bỗng dưng bị quân tấn tập kích bất ngờ họ vẫn chưa hoàn hồn lại trên bến tàu chém giết không ngừng ồn ào hỗn loạn hạ rơi thất nhao mắt cuối cùng cũng bắt được bóng dáng triệu tôn hắn cưỡi ngựa tới mặt mày lạnh lẽo tay trái cầm cương Ngũ quan mờ đi dưới ánh lửa, nhưng tư thế cứng rắn lạnh lùng kia, trông giống như vừa mới trải qua một đợt giết chóc đầy máu tanh. Hắn đi về phía nàng, càng lúc càng gần, trên mặt hình như vẫn còn dính vết máu, áo giáp trên người cũng bị hỏng vài nơi. dáng vẻ nhách nhác không còn sáng rùa như ngày nào, nhưng ánh mắt ấy vẫn mạnh mẽ, rực rỡ. Hắn đứng giữa thiên quan vạn mã, chẳng khác gì hạc giữa bầy gà, vô cùng uy phong, tôn quý như một vị vua. Sau lưng hắn là A Mộc Nhĩ, nàng ta cũng cưỡi ngựa, mái tóc dài búi cao, trước váy màu tím khói phủ trên lưng ngựa đỏ thắm. Dây tua rua trên người bay lượn theo gió, khiến nàng ta vô cùng xinh đẹp dưới màn đêm. Quả thật là trời sinh một đôi, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, hai người này thật xứng đôi vừa lứa. Hạ Sơ Thất cảm thán, con người lúc sáng lúc tối như đang cười, nhưng thực chất lại không. Từ Linh Bích đến huyện Tứ, có thể nhìn thấy rõ Triệu Tôn đang làm sẵn công tác chuẩn bị. Theo hắn đến đây còn có nhiều tinh binh gai đỏ. Tuy số lượng không nhiều như doanh quân Nhu, nhưng tối chất quân sự lại ở một đẳng cấp khác. Cộng thêm quân Nam của Cẩm Cung, vốn đã là giả, nhìn thấy quân Tấn tới. Dương Tuyết Vũ vừa xua tay là họ rút quân nhanh chóng, để lộ doanh quân Nhu Nam Yến ra trước mặt quân Tấn. Đa số người của đội gai đỏ đều rất thân với hạ sơ thất Nghe nói chuyến đi này đến đón Vương Phi Nên anh ấy đều rất hồ hởi, Giết người không nương tay Và lại mặt mày còn rất hớn hở Sĩ khí dâng cao chót vót Quân tần thắng là điều hiển nhiên Tướng sĩ doanh trại quân nhu Vốn đã không lên chiến trường Nay lại bị triệu tôn hù dọa Kẻ nào nhát gan thì nhảy xuống sông bỏ chạy Ai can đảm hơn thì sông lên nộp mạng Những kẻ còn lại chỉ có thể quỳ dưới đất, cầu xin đầu hàng. Rất nhanh họ đã bước vào giai đoạn dọn dẹp chiến trường. Từ đầu tới cuối, triệu tôn không tham gia vào trận chiến giữa quân tấn và quân nam. Từ lúc đến bến tàu, hắn đã nhìn khắp xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hạ sơ thất. Trong lòng hắn, theo thói quen của nàng, nàng chắc chắn sẽ cải trang thành một tiểu binh quân nam. Len lỏi giữa đám đông đụng nước béo cò nhưng hắn đã nhìn hết một lượt vẫn không thấy nàng đâu thế là không khỏi cáu gắt người đâu nàng ấy ở đâu a mộc nhĩ siết chặt dây cương lặng lặng bước lên đứng bên cạnh hắn ta chỉ biết nàng ta sẽ ở đây triệu tôn không trả lời giáo giác ngó nghiêng khắp nơi liên tục đổi hướng đầu ngựa gào lên như điên a thớt a thớt nàng đang ở đâu Nàng ra đây." Đông Phương A Mộc Nhĩ nhìn khuôn mặt hoảng loạn của hắn, nàng ta mím môi, mặn mày thê lương. "A Thất, ta biết nàng đang ở đây. A Thất." Triệu Tôn gào lên, ánh mắt bỗng dưng sững lại. Hắn nhìn thấy Dương Tuyết Vũ, mặc trang phục tướng sĩ quân nam. Hắn từng gặp nàng ta, là người bên cạnh Lý Mạc, nhiều lần theo Lý Mạc vào phủ Tấn Vương. Như một người nhìn thấy được ánh sáng sau một khoảng thời gian dài lần mò trong bóng đêm, Triệu Tôn cưỡi ngựa chạy tới, gọi nàng ta. Tiểu Vũ! A Thất đâu? A Thất đang ở đâu? Đúng là Dương Tuyết Vũ đã nhìn thấy Triệu Tôn vô số lần, nhưng nàng ta chưa bao giờ thấy hắn hung dữ như vậy. Hắn cũng chưa bao giờ nghiêm túc quan sát nàng ta. Có thể nói, sau nhiều năm quen biết, đây là lần đầu Triệu Tôn nhìn nàng ta với ánh mắt chăm chú, chờ mong và chứa đựng nhiều tình cảm như vậy. Dương tuyết vũ sửng sốt gần như không thốt nên lời. Một người đàn ông nam tính như vậy, vì sao sở thất lại không cần chứ? Tâm tư của nàng ta trôi đi hơi xa, thế là quả báo liền đến ngay. Một tiếng soạt vang lên, kiếm của triệu tôn đã chĩa về phía cổ nàng ta. Nói, nàng ấy đang ở đâu? Một người tuấn tú như vậy, nếu không hung dữ thì hay rồi. Đông phương thanh huyền vẫn dễ gần hơn một chút, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Nàng ta vừa nghĩ lung tung, vừa thu hồi lại nét mặt mê chay, sau đó nuốt nước bọt, cúi đầu cẩn thận, né thanh kiếm đang kề trên cổ ra, rồi chỉ vào chiếc xe ngựa màu đen đang dừng ở nơi cao kia. Muốn chèm muốn giết thì đi mà tìm sợ thất, nàng ấy đang ở đó. Triệu tôn lạnh lùng liếc nhìn nàng ta, nhưng trong lòng lại đang mừng thầm. Hắn biết, giao tình giữa Dương Tiết Vũ với A Thất, nếu A Thất không đồng ý thì cho dù có giết Dương Tuyết Vũ thì nàng ta cũng chưa chắc sẽ khai ra nơi ở của nàng. Con tìm khủng hoảng đã lâu, bỗng nhiên thấy nhạy nhõm dường như được ai đó bơm đầy sức lực, hắn quất ngựa cầm kiếm lao về phía chiếc xe ngựa. A Thất. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ chớp mắt sau đã cách nàng chưa đến 3 trượng. Đừng qua đây. Hạ sơ Thất lạnh lùng quét lên, nàng thò đầu ra khỏi rèm. Nhìn khuôn mặt tuân tú vừa kinh ngạc vừa vui mừng kia Sau đó cười khẽ Quả nhiên là bọn ngựa bắt ve Chim sẻ rình phía sau Tấn vương điện hạ Ta mất mấy ngày mấy đêm không chợp mắt Vất vả lắm mới lấy được số lương thảo này ngươi đến không nói lời nào Đã thu vào túi của mình Có thấy quá đáng không vậy Thôi bỏ đi Ai bảo chúng ta cũng có chút sao tình chứ Nếu ngươi cần thì ta sẽ để cho ngươi lấy Nhớ lát nữa trả tiền lại cho ta là được Sau nhiều tháng không gặp Triệu Tôn mừng rỡ khôn xiết Nhưng hắn không thể nào ngờ được Nàng sẽ nói như vậy Hắn sững sờ A thất Nàng biết ta không đến vì lương thảo Hạ sơ thất vừa cười Vừa nhìn hắn Thế thì là vì điều gì Ở trước mặt vô số người Triệu Tôn hơi khựng lại rồi nói Vì nàng Những lời lấy lòng thế này, nếu là ngày thường triệu tuân sẽ không chịu thốt ra trước mặt quần chúng đâu. Tính gia trưởng đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất, nguyên sơ nhất trên người hắn. Điều này hạ sơ thất biết rõ hơn ai hết. Nàng và hắn nhìn nhau trong giây lát rồi sau đó thở dài. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hoặc nói chính xác hơn, bắt đầu từ khi rời khỏi doanh trại quân tấn, thì ta đã hạ quyết tâm không gặp ngươi nữa. Ngươi hiểu ta mà. Một khi đã quyết tâm thì làm cách nào cũng không đổi ý. Tấn Vương Điện Hạ, dễ hợp dễ tan, mới thể hiện bản sắc Nam Nhi. Người mang lương thực đi đi, từ đây chúng ta không gặp lại nữa. Tại sao? Triệu Tôn nheo mắt nhìn nàng chầm chầm, lại tiến về phía trước. Triệu Tôn, người còn qua đây nữa thì đừng trách, ta không khách sáo. Hạ sơ thất nhìn khuôn mặt tiểu trị bộ dâu lún phún cũng như bộ dạng nhách nhác của đối phương nàng cau mày cảm nhận cơn đau như dày xéo con tim khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm giác lo lắng trong lòng nói từng chữ rất nghiêm túc người có soi gương nhìn dáng vẻ hiện tại của mình chưa ta không thích dáng vẻ bây giờ của ngươi chẳng lẽ ngươi không hiểu triệu tôn hiểu hạ sơ thất ít ra cũng hiểu hơn người khác hắn ngoan ngoãn dừng lại đứng cách nàng khoảng hơn một trượng Đè nén sự lo lắng và cảm giác gần như suy sụp suốt nhiều tháng tìm kiếm xuống tận đáy lòng. Hắn gần như chỉ dám tham lam, ngắm nhìn khuôn mặt gần trong găng tớt kia và cười nhẹ nhàng. a thất, ta biết nàng giận ta. Chúng ta về rồi hãng nói, được không? Muốn đánh muốn phạt, ta đều nghe theo nàng hết. Nàng đừng giận ta để rồi ảnh hưởng đến cơ thể mình. Hạ sơ thất nhìn khuôn mặt tuần túi của hắn dưới ánh lửa Rồi rụt người lại theo bản năng, không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Một cảm giác bất an dường như toát ra từ trong xương tủy, nó dần dần len lỏi vào trong tim. Nàng sợ, hắn biết mình mang thai, rồi ép mình bỏ đứa bé. Đứa bé là sinh mệnh của nàng, là nhân chứng cho sự tồn tại của nàng ở thế giới này. Nàng không muốn mất đi nó. Thấy hắn lại bước lên một bước, sự lo lắng trong lòng nàng càng lúc càng phóng to, bèn lạnh giọng quát lên. Ta đã nói, ngươi đừng qua đây. A thất. Triệu tôn ngừng bước, hắn nhìn thấy người bên cạnh nàng. Tấn vương điện hạ, đã lâu không gặp. đông phương thanh huyền, đặt một tay lên vai hạ sơ thất, động tác vô cùng tự nhiên, giống như là bạn bè cũ gặp nhau. Hắn ta vuốt mái tóc nàng, rồi lại nhìn triệu tôn. Nàng ấy nói không muốn gặp ngươi, ngươi không nghe thấy à? Triệu Tôn cười lạnh, ngoảnh mặt đi, không thèm nói câu nào với hắn ta mà chỉ nhìn chầm chầm khuôn mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong, cảm thấy như có một con rắn độc chui vào trong tim. Khi nhìn thấy Đông Phương Thanh Huyền dùng ngón tay cuốn lấy tóc nàng, con rắn độc ấy siết chặt từng chút một, nó cắn vào trái tim khiến hắn thấy đau rát. Hắn rất muốn cầm kiếm giết chết Đông Phương Thanh Huyền để nàng lại trở về trong cây ôm của mình, nhưng hắn không thể... Những ngày qua hắn đã hiểu ra, một người đàn ông không thể chiếm hữu được bất cứ người phụ nữ nào một cách chân chính. Cho dù nam hay nữ, họ đều là các cá thể độc lập, không cần biết giỏi giang mạnh mẽ ra sao, thì đều không thể khiến một người khác thật sự khuất phục. Cho dù có chiếm được cơ thể, cũng không chiếm được linh hồn. Điều có thể khiến hai người kết hợp với nhau, mãi mãi không chia lìa, chỉ có thể là tình yêu và trách nhiệm, bao dung và thương tiếc. A thất hắn cố ép mình không nhìn đông phương thanh huyền giọng nói của hắn trầm khàn buồn bã rốt cuộc nàng muốn ta phải làm sao mới chịu theo ta về chung sống với triệu tôn bảy năm hạ sơ thất chưa bao giờ nghe hắn nói lời nhẹ nhàng như thế nhất là ở trước mặt nhiều người như thế này hắn từ bỏ tôn nghiêm từ bỏ sĩ diện dáng vẻ yếu đuối gần như là khẩn cầu còn tim nàng đang giền gì đang đau nhói ở trước mặt triệu tôn Nàng cứ luôn kém cỏi như vậy Chỉ với đôi ba lời của hắn Là đã có thể khiến nàng mềm lòng Nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn Nàng gần như chìm đắm Trong sự dịu dàng của đối phương Muốn quên đi tất cả chạy về bên hắn Xà vào lòng hắn Bảo hắn sờ bụng mình Vuốt ve đứa con của họ Và vui vẻ về nhà với hắn Nhưng mà nàng không thể Nàng vừa vuốt tóc vừa mỉm cười nhìn hắn Nụ cười ấy xa cách và mơ hồ. Triệu tôn, ngươi nhất định cứ phải hỏi lý do mới được sao? Phải. Triệu tôn khàn giọng. Ta muốn biết lý do. Hạ sơ thất mỉm cười, tiếp tục đùa cợt. Ta chịu đựng quá đủ rồi, được chưa? Triệu tôn híp mắt bình tĩnh nhìn nàng ta có chỗ nào không tốt sao? hạ sơ thất nhìn thoáng qua a mộc nhĩ đứng sau lưng hắn, trái tim nàng đau đớn, song hết lần này đến lần khác chỉ có thể cười. chỗ nào không tốt? được thôi, là ngươi bắt ta nói đấy. trong lòng ta, ngươi chẳng có gì tốt cả. ta thích ăn mì sợi, ngươi thích ăn cơm. ta thích ăn chua, ngươi thích ăn cay. ta thích ăn mặc mỏng manh, ngươi lại muốn bọc ta thật kín. Ta thích đi khắp nơi du ngoạn, người lại thích ngồi ở nhà. Hay chúng ta không có lấy một điểm chung, chẳng lẽ người không phát hiện ra sao? Triệu Tôn lặng lặng nhìn nàng một lát, dường như đã dùng hết sức lực của bản thân mà tiến lên từng bước. Những gì nàng nói ta đều sẽ sửa hết được không? Không được. Hạ sơ thất cười khẽ, liêng mắt nhìn hắn. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ngươi chưa từng nghe câu này sao? Hơn nữa, ta đã không còn hứng thú với việc ngươi thích cái gì và tính cách của ngươi ra sao rồi. Ta đã từng nói, ta thích cuộc sống tự do tự tại, không thích đầu đá phân tranh, suy nghĩ mệt mỏi. Triệu tôn, sau này chúng ta đường ai nấy đi được không? Ngươi có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, sau này ngươi còn có thể có tam cung lục viện, sẽ có vô số người phụ nữ vây quanh, tầng bốc ca tụng, coi ngươi là trời. Họ sẽ không rời xa ngươi, Cũng sẽ không đi ngược với quyết định của ngươi. Còn ta, Lại không chịu được sự gò bó cưỡng ép, Tính tình không tốt, Cũng không dễ hầu hạ. Ngươi để ta rời đi, Như vậy mọi người mới được giải thoát. Triệu tôn khẽ A một tiếng, Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. A thất, Nàng đang căng thẳng, Nàng không muốn rời xa ta đúng không? Những lúc nàng căng thẳng, Thường sẽ nói rất nhiều, triệu tôn biết rất rõ. Hạ sơ thất ngay ra mỉm cười. Căng thẳng thì thế nào? Không phải căng thẳng vì ngươi, mà là căng thẳng vì không biết phải làm sao mới có thể thoát khỏi ngươi. Dứt lời, nàng hơi liếc mắt nhìn đông phương Thanh Huyền đang nửa cười nửa không. Thanh Huyền, ta mệt rồi, chúng ta đi thôi, không cần lương thảo cũng được. Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng, ánh mắt khẽ động. Không nói nữa. Cái gì nên nói đã nói xong rồi. Hạ sơ thất cười nhẹ, dường như nghĩ ra điều gì đó nàng quay đầu lại. Tấn Vương Điện Hạ, Linh Bích, cách kinh sư chỉ vài bước chân mà ngươi còn không đánh lại, nói gì mà mãi mãi. Tính tình của một người được phản ánh qua cách xử lý mọi chuyện. Ngươi làm việc thế này. Thì đối xử với người khác sẽ ra sao? Ánh mắt triệu tôn giống như mọc rễ trên gương mặt nàng. Nhìn thấy người phụ nữ suốt mấy tháng không gặp, trong đầu hắn có cảm giác bớt đắc dĩ. Lúc này, nàng cố hết sức để dựng lên một bức tường thật dày giữa hai người, ngăn cách quá khứ và tình cảm giữa bọn họ, giống như những chuyện cũ thân mật ngày nào giữa bọn họ chưa từng tồn tại. Hắn thở dài một tiếng hỏi nàng. Vậy ta hỏi nàng. Nàng tới Linh Bích, cướp quân lương của quân Nam không phải vì ta sao? Hạ giơ thất nghe được, một chuyện vô cùng tức cười, nàng chỉ vào Dương Tuyết Vũ và Như Phong. Tấn Vương Điện Hạ, mắt của ngươi tệ thế ư? Chẳng lẽ, ngươi không nhìn ra? Không phải ngươi cướp quân lương của quân Nam mà là cướp của ta với Thanh Huyền à? Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện thì chúng ta đã kiếm lợi lớn rồi. Quên đi, quên đi. Tiền đến, tiền đi là chuyện thường. Quân lương cho ngươi, sau này lên làm hoàng đế thì đừng có gây khó dễ cho chúng ta là được. a thất. Triệu Tôn nhìn thấy gương mặt của Đông Phương Thanh Huyền trong xe ngựa thì giọng nói lại lạnh thêm vài phần. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, nàng tội gì phải nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Dù nàng không niệm tình nghĩa giữa chúng ta thì chẳng lẽ nàng không thể niệm tình bảo âm mà cho ta một cơ hội sao? Bảo âm Hai chữ đánh mạnh vào lòng nàng Hạ sơ thất nhìn gương mặt đang cố gắng kìm nén cảm xúc của hắn chần chừ một hồi lâu Gió đêm nhẹ thổi Triệu tôn thấy nàng trầm tư như vậy thì trong lòng tràn đầy hy vọng Nhưng cuối cùng nàng lại mỉm cười lại nói với hắn một câu vô cùng lạnh lùng và trào phúng Ngươi sai rồi Sao lại nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa? Triệu tôn, cho tới bây giờ ta chưa từng là vợ của ngươi. a thất. Trái tim hắn đau đến mức run rẩy Trong lòng ta, nàng chính là vợ của ta. Có phải hay không, không quan trọng nữa. Ánh mắt lạnh lùng của hạ sơ thất quét lên mặt hắn, khóe môi nàng khẽ nhách, giống như khinh thường lại như cười nhạo. Ngươi thân là chủ soái của quân Tấn. Mọi hành động đều liên quan tới sinh tử của hàng chục vạn người. Ngươi bày ra dáng vẻ này cho ai xem? Ngươi muốn tất cả mọi người hận ta sao? Tấn Vương Điện Hạ, có lẽ ngươi không hiểu được tâm tư của phụ nữ. Phụ nữ không giống đàn ông, bọn họ sùng bái anh hùng, sùng bái những người đàn ông mạnh mẽ. Không phải đám đàn ông yêu đuối suốt ngày chỉ biết sống mơ mơ màng màng. Lại càng không phải những người đàn ông chỉ vì một chút việc nhỏ mà xa rút tinh thần. Phụ nữ coi thường nhất chính là loại đàn ông kiểu đó. Sang mặt triệu tôn nặng nề, khó khăn lắm mới mở miệng được. a thất, chỉ cần nàng trở về. Tấn vương điện hạ. Hạ sơ thất dường như không còn kiên nhẫn được nữa, nàng ngắt lời hắn cười nhạt. Ta còn một lời khuyên cho ngươi. Đàn ông có quyền lực mới tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ, cũng bởi vì có quyền lực mới có thể khiến phụ nữ yêu thích mới có thể khiến bọn họ trung tình với mình. người đó tự giải quyết cho tốt đi. dứt lời nàng quay đầu thúc giục. thanh huyền chúng ta đi thôi, ta đói rồi. nàng không muốn nán lại đây thêm dù chỉ một phút nào nữa. nếu tiếp tục nán lại nàng sợ bản thân không nhịn được. cái ôm của hắn rất dịu dàng, bờ vai của hắn rất mê người khiến nàng không lúc nào là không muốn dựa vào giúp nàng vơi đi nỗi khổ, sống lang thang đầu đường xó chợ, giúp nàng vơi đi mệt mỏi khi mang thai, giúp nàng không còn chua xót sau những cơn ác mộng vấn vương mỗi đêm dài. Trên bến tàu, anh đuốc không ngừng lóe lên, đám người vây xem càng lúc càng gần. Trong sự im lặng chết chóc ấy, triệu tôn không hề di chuyển, nhưng dường như đại biểu cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên bất an, hất móng trước lên, hạ sô thất giận mình. Nàng biết, đại điều là động vật có linh tính, mỗi lần có nguy hiểm thì nó thường biết trước bọn họ. Lần này bọn họ tới huyện Tứ, cướp quân Lương, vốn đã là hành động bí mật, nhưng quân Nam không phải toàn kẻ ngu. Người tiếp Lương ở bến Tàu Linh Bích chờ lâu, không thấy ai đến thì đương nhiên sẽ cảnh giác. Hạ sơ thất không muốn trì hoãn thời gian dẫn tới cảnh bị quân Nam bao vây. Thấy triệu tôn vẫn đứng đó, còn Đông Phương Thanh Huyền lại không hạ lệnh rời đi thì không khỏi nóng nảy.